Chuyện Ngôn Tình Xuyên không Tiểu Vương Pi khuynh Quốc Tác giả Dạ Ngân uyên Diễn đọc đàm Mai truyện được phát trên Đà Mai Youtube Chương 142 Đại Kết Cục 4 Khoảng thời gian sau đó cũng không biết nào thần đã xảy ra chuyện gì Dường như sự vụ càng ngày càng nhiều Không phải đi sản giao thì cũng nói ra tương nghị với các đại thần trong tư phòng bây giờ thứ hạ đang thái bình mà bận việc gì chứ thì vấn của nàng đã được giải thích một cách nhanh chóng ba tháng sau trong hoàng cung đột nhiên có người tới mời đạt tử mộng vào cung học tiêu thụ thay vì nó là mời công bằng nói là thời điểm khoảng thời gian này hoàng hậu thần không ở trong phủ muốn lặn tự mộng vào trong cung yêu văn thấy tình hình như vậy thì lập tức chạy đi tìm hoàng hậu thần còn quý văn hạ thì theo nàng vào cung Vào wow, tới trong cung, Quý Văn Hà chỉ có thể chờ ở ngoài điện. Hàng Hậu Hữu vẫn ngồi ở trên cao, lắng lặng nhìn lạc tấm mộng, đứng giữa thiên điện. Hàng thượng, tìm ta có chuyện gì sao? lạc Tứ Mộng có cảm giác ánh mắt của hắn ta, vừa mang theo sự tìm tội, vừa mang theo cảm giác có có thể tin. Hàng Hậu tới lại bình tĩnh sau đó hỏi, một tháng trước, hắn đã từng ngậm Lan Phi đúng không? Tấm lòng là mộng. Thuẩn hồi hợp một chút, tao đó nói, không có. Từ lâu, tấm điểm của Lan Phi đã không có nhiều người trông coi trước cửa cũng chỉ có hai tỷ vệ Nhưng nàng nhớ rất rõ ràng, nhà ông đó, nàng đã làm bọn họ hôn mê, cho nên bọn họ hoàn toàn không thể biết nàng và Quý Văn Hàng đã đi vào đó. Nàng hộ nếu mà nói, nhưng Lan Phi lại nói nàng đã đến gặp nàng ấy, hơn nữa làm hại thân thể của nàng ấy, đều Nàng ta muốn nói lại thôi, trên này hơi khó mỏng miệng. Điều gì? Là tấm mộng hỏi ngược lại. Hơn nữa, tại sao hoàng thượng lại nghe được những lời này của làng phi là nàng ta nói với hoàng thượng là hoàng thượng lại lật lộng muốn thị tẩm nàng ta. Làm can, hạ hậu tức giận. Đừng ý vào viện tẩm nhân từ với nàng mà nàng có thể nói năng lỗ mạng. Sao hoàng thượng lại tức giận như vậy? Hơn nữa, Hoàng thượng đã giữ nhân từ với ta chỗ nào, và cấm mộng nghĩ tới cảnh ngộ của mình thì chỉ hẳn không thể rốc cường lóc thịt Lan Phi. Nhưng thấy hàng hộ tức giận như vậy thì nàng cổ trấn định hỏi, miệng vàng lời ngọc của hoàng thượng đã nói rằng cấm túng Lan Phi trong tổng cung, đồng thời biến vào lạnh cung. Nhưng hôm nay lại nói Lan Phi nói chuyện với hoàng thượng, còn có ý mắc ta tới đây chất vấn, đây là đạo lý gì vậy? Hàng hậu hổ giận đến cắn răng nghiến lợi. Nàng có biết, chỉ vào những lời này của nàng, chẳng đã có thể trị tội nàng rồi không? Tội gì? Tội chấm đầu. Lý do? Có rẽ hoàng quy. Á á, là tấm mộng ngửa mặn lên trời cười to. Hai người mang tội giết người, thì được miễn tử. Một người vô tội như ta, lại bị bắt vào cung trị tội. Đã không nói vậy, mà còn muốn chấm đầu nữa. Chẳng lẽ hoàng thượng? chẳng muốn lãm dụng quyền quý sáo. Cho nên, bởi vì nàng không phục nên mới trực tiện làm chủ, hại Lan Phi và Nhị Nhi sao. Hàng hộ giống như bắt được dịch điểm, đến dậy đi tới trước mặt nàng, nhào mắt nhìn nàng. Nhưng lại không đoán được, là tấm mộng lại không bị lừa. Nàng thoải mái, dẫn lên một bước nói. Hoàng thượng cũng không thể xử quan cho người khác được. Ấn đường của hàng hộ như chặt lại. Theo hắn thấy, ta tưởng mong đã trở nên thành thục hơn, tâm tư cũng không dễ để cho người ta đoán được. Hơn nữa lại cái léo đến mức chúng ta khó có thể chống đỡ được. Khi không không ở bên cạnh nhìn thấy tình hình như vậy lại cảm thấy sống ruột, không biết phải làm sao cho đúng. Nếu để cho hàng hậu thần biết hôm nay hai người bọn họ đối tội gây gắt như thế này chỉ sợ chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn. Càng đang, đang tránh trẩm sao hàng hậu hổ đột nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt là tấm mộng thoáng dao động rồi lại lặp thứ khôi phục như thường. không giảm, nghe là hoàng thượng có gì mà không thể chứ, muốn giữ ai lại mà chẳng được. quả nhiên là không cầm lòng. cái môi hàng hậu hổ nhít lên, ánh mắt hắn ta nhìn là tấm mộng, kỳ như, như còn chứa đựng một thứ tình cảm khác nữa. hoàng thượng quá lo lắng rồi, bây giờ trong lòng là tấm mộng càng lớn, càng không nắm chắc không biết hắn ta có ý gì nàng hậu hủ bật cười rõ ràng là nàng không căm lòng không căm lòng vì trầm xử nhẹ cho tỉ muội hoa gia người đứng xa màn hà độc thủ ám sát nàng không căm lòng vì trầm nói không đi gặm Lan Phi nhưng lại vẫn đi gặp không căm lòng vì cho đến nay trầm vẫn không hề có ý định lấy mạng của bọn họ Thế nên nàng mới tự mình ra tay phải không đúng ta không căm lòng tại sao hai kẻ mang tội giết người mà vẫn có thể bảo toàn tính mạng? tại sao hoàng thượng muốn tha cho bọn họ ở lần này tới lần khác? tại sao một người bị cấm túc mà có thể tới tố cáo với hoàng thượng? rốt cuộc là vì hoàng thượng muốn nhắm vào ta hay là muốn nhắm vào chính hoàng đệ ruộng thịt của mình? câu nói sau cùng của là tử mộng chính là một lời trúng đích. hắn ta tận sự không cam lòng ngay từ lúc mới bắt đầu cũng đã không cam lòng nhường là tử mộng cho hàng hạo thần. Rồi sau đó, nhưng bọn họ như kem như sơn, thì hắn lại càng không cam lòng. Đặc biệt là, khi hắn ta biết được, có khả năng là Hoa Thiên nhị và Hoa Thiên Lan đã bị là tử mộng vợ thu đoạn, thì hắn ta đã càng thấy mộng là tử mộng cơ trí quyết đó. Nhưng mà người hắn ta thích, đã đã gã cho đệ đệ ruộng của hắn ta. Nhưng mà, hắn ta là hoàng đế, hắn ta muốn dạng nữ nhân gì, mà không thể có được. Bắt đầu còn không phải là thì Phi cũng hoang hoảng trở thành Phi tự quản ta sao? Tại sao chúng ta lại phải tặng một nữ nhân đặc biệt như là tấm mộng cho hàng hậu thần? Bây giờ thiên hạ đã thái bình, chúng ta an toàn không cần lo lắng, không có ai thay hắn ta ra trận giết địch cũng không cần lo lắng hàng hậu thần và hoa gia liên thủ. Với cục diện hiện tại, chúng ta tin tưởng hoa tiên sóc tuyệt đối, sẽ không ngã về phía hàng hậu thần. Lòng trung thành của y hẳn là đã hướng về phía người làm hoàng đế như hắn ta. Nói nữa, kể từ khi hắn ta biết thằng Hảo Thần có lòng tạo phản, thì hắn ta đã bắt đầu có sự đề phòng, muốn làm hoàng đế ư, quả thật là chuyện hoang được mà. Hắn ta yên lặng nhìn là tướng mộng, trong đầu đã sớm bánh chuyện thiên hồi. Cầm mặn một hồi lâu, hắn ta trầm trọng nói, biết vì sao các nàng ấy không cần phải chết không? ta tưởng mộng nhìn hắn ta không nói gì. hắn ta chậm rãi nói tiếp, bởi vì Lan Phi là nữ nhân của trạm, còn nhị Nhi lại là muội muội ruộng của nàng ấy. biết tại sao nàng phải nhận sự đối xử không công bằng như vậy không? bởi vì nàng không phải là nữ nhân của trạm. hoàng thượng, lời của hàng hậu hủ tiếng phía không không ở bên cạnh bị cả kinh đến nổi tiếng lên một tiếng kinh hãi. bốn dĩ ta cứ mộng đã có chúng lờ mờ phát giác ra, nhưng khi thấy phía song công công vẫn thường như thế, khi nàng mở ý thức tới tình thế nghiêm trọng, hóa ra cái vấn nàng chỉ là để lấy cớ, mục đích chính là muốn nói với nàng chỉ có làm nữ nhân của hoàng đế là hắn ta, thì hắn ta mới có thể trả lại công đạo cho nàng. Có phải là hoàng thượng đã tự tin hơi quá rồi không? Tự tin quá mức là tự đại đấy. Có nửa đối với ta mà nói. Bây giờ bọn họ chết hay là không chết cũng chẳng liên quan gì tới ta. Bởi vì ta đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần có thể ở trong một chỗ cùng với người mình yêu duy nhất xuống cuộc đời này thì những uất tức kia đều không là gì cả. Nàng, nàng hậu hữu chưa bao giờ phải nhận sự thân bại lớn như vậy mà nguyên nhân lại chính là một câu nói của nàng. Nàng dám nói hàng hậu thần là người duy nhất nàng yêu xuống cuộc đời này. Duyên nhất, hắn ta vẫn cho rằng dù thế nào đi nữa thì nàng cũng sẽ có một chút kỳ vọng với hắn ta. Dù sao, hắn ở cũng chỉ là vương gia, còn hắn ta lại là hoàng đế. Nhưng mà một, một câu nổi vừa rồi của nàng là giống như chầu nước lạnh đổ xuống đầu hắn ta. Tới như hoàng thượng không còn chuyện gì khác, vậy để tớ tình cáo lưu trước, hắn tấm mộng nói với hắn hữu một, một câu cuối cùng. sau đó cái người chẳng bị rời đi, ai ngờ vừa mới xoay người thì cánh tay đã bị hàng hậu hộ nắm chặt kéo ngược lại nàng ngã vào lòng ngực của hắn ta buông tay và túm họng càng không ngừng để dọa các bạn là nàng không bị đa tại sao hàng hậu hộ lại đột nhiên có sự biến chuyển như vậy? Thế là chính bản thân hắn vẫn luôn là người như vậy đột nhiên nàng nhớ tới hàng hậu thần đã từng nói từ lúc hàng hậu hộ còn rất nhỏ thì đã có dạ tâm bừng bừng muốn làm hoàng đế. Nếu không phải vì một câu nói của hắn ta, thì mẫu phi của hàng hảo thần cũng không nhất định phải chết. Khi tới, khi hàng hảo hủ ngoài mặn ôm tồn ra nhã, nhưng cũng không phải giống như mọi người đã thấy. Mặc dù hàng hảo thần ngoài mặt lạnh lùng, nhưng lại là người diện tâm, còn hắn ta thì lại hoàn toàn khác biệt. Hàng hảo hủ tư buông ta ra, như, như để hàng hậu thần biết được hành vi này của người. Thì như thế nào, nó chỉ là một quân gia, còn trảm lại là, là hoàng đế nắm giữ trại quyền sinh sát. Hoàng đế thì sao chứ? Chẳng lẽ hoàng đế thì đại biểu cho việc có thể máu lạnh vô tình, có thể làm trái luôn thường cao. Ngươi đừng quên, hậu thần là đệ đệ rục của người. Nếu không phải chàng ấy, luôn luôn trung thành và tận tâm với hoàng thượng, thì hoàng thượng cảm thấy dù vào cái gì? mà hoàng thượng có thể ngồi lên cái vị trí hoàng đế này hả? Làm càng, tiếng nói rung trời của hàng hậu vang lên, khiến cho phía công công, ở bên cạnh, sợ đến nội tráo vị xuống đất, khổ sở cầu khẩn. Hoàng thượng bất giận, hoàng thượng bất giận, phương phi nương nương cũng đừng nói nữa. Sao ta không được nói nữa? Hiện tại, người làm sai là hắn, con làm sai đến không có thuốc chữa, thế nhưng lại muốn đoạn thê tự của người khác. Hơn nữa, có là để tướng của mình thật là buồn cười, đó là hành động của một quân vương nên lập tào để đệ ruột, điều mạng chiến đấu ở trên chiến trường, vì hắn nhiều năm như vậy, nhưng hắn lại làm gì hả? để đệ ruột, để đệ ruột thì sẽ không ngày đêm nghĩ tới ngôi vị hoàng đế của rẫm. chàng ấy không có, không có. hai tháng trước hắn tu tập đại thần, muốn mua đồ viện tạo phản, nhưng tại còn nói không có. người nói bậy dù thế nào, nàng tưởng mộng cũng không tin. đột nhiên nàng nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên ngoài, từng tiếng, từng tiếng rõ ràng như thế. nghe đi, nó hoàn toàn không hề bận tâm đến sự an toàn của nàng, mà xông thẳng vào đây. đối với hắn bà nói, có vị hoàng đế quan trọng hơn bất cứ cái gì. không thể nào, nếu như hảo thần mà ở đường mạo xông vào đây, đâu ngươi còn có thể bình tĩnh như thế? Người cho rằng cấm vệ quân của trẫm đều là người chết sao. Hắn trang đầy tự tin nói tiếp, trẫm đã sớm bố trí cấm vệ quân, và hắn vệ mai vụn xung quanh đây rồi. Nếu hắn tới đây thì chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Vì chết ở cuối câu, hắn ta tổng phần dục sức, hoàn toàn là nặng ra từ trong kẻ lăng. Đã có mộng nghe thấy mà toàn thân trung lên. Không được, hắn không thể để cho hắn chết hắn không thể chết. Nàng muốn đi đâu? Nàng hậu hộ dựa lấy cảnh tay nàng không buồn. Hắn đã không để ý sự sống chết của nàng. Nàng cần gì phải quan tâm với sự sống chết của hắn. đợi khi hắn chết rồi, nàng cũng sẽ có thể hưởng thụ bình hòa vũ quý cùng với trậm. Ta cũng không lạ gì. Là tấm mộng trợn mắng trần trần nghe tiếng chém giết ở bên ngoài. Toàn thân nàng đều tâm hoảng ý loạn Hôm nay, nàng đã vào cung thì cũng đừng nghĩ tới chuyện bước ra ngoài. Tường Phi chính miệng nàng nói với hắn, đang muốn làm phi tử của trẫm. Chỉ cần nàng làm phi tử của hắn, thì hắn ta sẽ gì? Không thể ngồi vững trên chiếc lâm y này. cứ như hàng hậu thần lại có dị tâm hắn ta sẽ lấy nàng làm con tình. Hắn ta tin rằng có nàng, hắn ta có thể ăn ngon ngủ yên. Anh ngờ đặt tấm mệm bèi dựng dữ dự hét lên. Ta tinh nguyện đi tìm cái chết cũng sẽ không gã. Cho một tên xuất sinh, một tên xuất sinh kết cả mẫu thân của anh đệ ruột thịt cũng không tha. Một tên xuất sinh cấp đoạn đệ tất của mình. Một tên xuất sinh lan tâm cậu phế, thì biết tới ngôi vị hoàng đế. Cắm miệng, bóp, một cái bàn tay nặng nề đến vào trên khuôn mặt của nàng. Nàng mất động tâm, đau đảo ngã xuống theo tiếng bạc tay. Nhưng hay tại khoảng khắc nàng ngã xuống đớt thì bụng lại bắt đầu co rút đau đớn từng cơn đau ập đến giống như loại đau đớn bị rút gần đau, đau quá nàng tải xuống đớt thì thầm từng tiếng trong miệng không thể nói ra câu đầy trụ thằng hồ hủ đang muốn tiến lên phía trước thì lại nghe thấy bên ngoài báo lại phan thượng không xong rồi thần vương gia đã bao vây toàn bộ thiên địa yêu cầu ngài giao thần vương phi ra thằng hồ hủ kinh hãi rõ ràng hắn ta đã cho người mai phục thần ước thỏa tại sao lại như vậy hắn ta bắt là tưởng mộng tới đây ngoài chờ vì muốn khiến cho nàng chính miệng nói nàng vẫn ý ở lại bên cạnh hắn ta thì còn là vì muốn dẫn quân nhập cung giết đến hàng hậu thần khiến hắn ta trở tay không kịp nhưng mà tại sao bây giờ lại trở thành như vậy từ sau khi hắn ta bướng lên ngồi vị hoàng đế thì hắn ta vẫn luôn phải cẩn thận đề phòng mọi thứ Nhưng không ngờ, hàng hậu thần vẫn còn quấn đoạn hoàng vị của anh ta. Đau. Trên trán là tử mộng, nó ra mộng cần mồ hôi dậy đặt, tắm mặt tắm bệt rất rõ người. Khi công công bị dọa sợ, đến nội tay chân luống cuốn. Nói lại lặng lại áp qua hàng hậu hũ, đang kinh ngạc đến ngay người. Và ở bên cạnh, bò tới trước mặt là tướng mộng. Phương kỳ nương nương, ngay sao vậy? Bụng, rất là đau. Bụng khi công công kinh hãi vội ván làn váy của nàng lên vạn nhìn thấy trên váy đúng là đàng tình bảo chẳng lẽ là đã có thai cho nên hoàng thượng hoàng thượng khi công công vội vã tiêu to ngài mau chạy đi nếu để vương gia nhìn thấy tình thú này ngài nhất định sẽ không xong trốn chẳng là hoàng đế thiên hạ này đều là của trẫm tại sao trẫm phải trốn trẫm thật muốn tâm thử đáng cần thiên hạ là cần vương phi của hắn mặc dù là tưởng mộng đào đến mất mất đi thần trí, nhưng mà vẫn nghe hiểu được lời nói của hắn ta ý của hắn ta chính là muốn bắt nàng làm con tin để uy hiếp hàng hạo thần như vậy hàng hạo thần không chỉ là không thể có được thiên hạ mà còn có khả năng đè trở thành tù nhân không được nên tuyệt đối không thể để cho chuyện này xảy ra phương phi nương nương nghe cố nhịn đau nhẹ nói tài sẽ lập tức đi truyền ngự y. nói cuộc Quý công công vẫn không đành lòng, ông xem là tướng mộng giống như bà nữ nhi của mình, nó có thể nhận tâm nhìn nàng như vậy, mà phải bỏ mạng chứ. ông được phép đi, người muốn đi trọng quân cho hắn sao? Các mặt của hàng hậu hủ đột nhiên, đỡ nên dự trợn. Quý công công bị dọa sợ, đến mức không dám nhúc nhích, dù chỉ một chút, tất cả đều phải đi cùng cẩm. Hàng hậu hủ vừa nói xong, thì lập tức phải kéo hai người bọn họ muốn đi ra ngoài. Hắn ta dự định sẽ trao đổi điều kiện với hàng hậu thần, nhưng hắn ta mới vừa bước lên trước hai bước thì cửa chính thiên điện đã bị người ta mộn cướng đá văng.